trương 1.410 năm vị bán thánh bồ đề cổ thụ lúc tiểu viêm còn đang ngây người nhìn huy gốc cổ thụ khổng lồ thần bí kia thì mấy người huynh nhi cũng phát hiện ra những cái tiếng kinh hô không ngừng truyền sát từ miệng họ cho dù là người của chủng tộc viễn cổ như bọn họ chỉ là mới thấy thứ này trong truyền thuyết từ sách cổ mà thôi thật lớn đều y tiên thì thầm nói nhỏ mặc dù bọn họ còn cách bồ đề cổ thụ khoảng cách rất xa Nhưng có thể cảm giác được nó lớn mức nào Những cái tán cây khổng lồ tỏa ra từ bốn hướng Kéo theo cái bóng xâm tràn ngập cả đất trời Giống như là viễn cổ thánh vật Đứng sừng sững trong thiên địa Thách thức sự tàn cốc của thời gian Mang theo dáng vẻ tàng thường đến thần dị vô cùng Chỉ sợ đám người hồn tộc cũng tới đó rồi Chúng ta đi thôi Theo viêm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình Bàn tay vùng lên nhằm hướng cổ tụ mà nó tới tám người huân nhì phía sau cũng là bất chấp việc nghỉ ngơi, hồi phục đấu ký vội vàng thi triện thân hình bắt kịp. Đám người tiêu viêm mới rời khỏi, thì trong thú triều chuyển ra những cái tiếng gầm, tướng tức giận. Một đám người nữa cũng chợt bật thoát khỏi thú triều, đó là bồ đề cổ thụ. Vừa rơi xuống đất, thân hình còn chưa kịp ổn định, những người này nhanh chóng phát giác sự, tồn tại của gốc cổ thụ, trong mắt vài người hiện lên cái tia máu lạnh. Lại nhìn thấy đám người tiêu viêm đang lao về phía trước, thì bọn họ càng không thể kịp được. Mặc dù bình tĩnh như cổ phượng cũng bất chấp đấu khí tiêu hào Trầm giọng nói buổi đuổi kịp bọn chúng Rõ Ngay vậy thì đám cường giả thiên yêu hoàng tộc cắn răng gật đầu vội vàng đuổi theo nhóm tiêu viêm Vù vù Ngay được những cái âm thanh xé gió chuyển tới từ phía sau Trong lòng tiêu viêm cười lạnh một tiếng Tốc độ không hề giảm Ngừng đầu nhìn với phía bồ đề cổ khổ thụ khổng lồ Ở đó như ẩn như hiện một cái luồng uy áp nhàn nhạt Khiến cho lòng hắn xuất hiện một chút kính sợ Đối với thần vật tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng Bất luận kẻ nào cũng không giữ được bình tĩnh Tốc độ nhóm người tiêu viêm rất nhanh Mấy ngàn trượng chẳng mấy chốc đã tới Khi mà đám tiêu viêm đã đến gần bồ đề cổ thụ Thì một nhóm nhân này cũng xuất hiện trước tầm mắt Hôn ngọc Thấy đám người phía trước tiêu viêm cũng sững sốt Tại sao những người kia đến trước mà vẫn ở chỗ này chờ bọn họ Mọi người cẩn thận Tiêu viêm thấp giọng nói tốc độ từ từ chậm lại Sau đó, thân ảnh dừng ở một chỗ cách đó không xa, đám người hồn ngọc. Tiểu viêm mắt nhìn xung quanh không kìm được lại nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Đứng gần quan sát bồ đề cổ thụ, quang cảnh nơi này, này làm cho người ta có cảm giác vô cùng rung động. Một gốc cây khổng lồ, thân cây to lớn, ức trừng ngàn trượng, rất giống với cây cột chống trời. trên thân bồ đề, dây đặc khí thức cổ xưa. Những cái tán cây cực kỳ khổng lồ Mang theo cái bóng dâm bao phủ Một vùng bình nguyên rộng lớn Từng cái luồng thanh khí Cực kỳ lông đậm trào ra bên trong bồ đề khổ thụ Những thanh khí này tràn ngập trên bầu trời Đôi lúc biến ảo thành những cái cảnh tượng Vô cùng thần kỳ Trên bầu trời Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thân cây Trong lúc mơ hổ Từng luồng sinh mệnh lực Cương đại tràn ngập sát xung quanh làm cho trò... Mấy người tiêu hiểm vô cùng rung động đứng trước cảnh quan thần bí bậc này, trong lòng Tiêu Viêm lại cảm giác có chút bất an. Loại bất an này đến từ linh hồn, càng lúc càng cường đại quán, cho dù bất cứ nguy hiểm gì thì Tiêu Viêm cũng có thể mờ phát hiện, chẳng qua cảm giác bất an lúc này rất mơ mịt, nếu không cảm ứng cẩn thận cũng không phát hiện ra. Bồ đề cổ thụ đủ để nằm trong ba loại thiên tài, địa bảo đứng đầu trên đấu khí đại lục. Nếu nói nó không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ sợ là chuyện cười lớn nhất của thiên hạ. Thêm nữa, Nếu như gốc cây cổ thụ này thực sự tồn tại vô số năm tháng Cũng sớm có linh trí rồi Trên khuôn mặt tiêu viêm lộ vẻ chầm tư Nếu như bồ đề cổ thụ này đã có sinh ra linh trí Hơn nữa tu luyện đố khí chắc chắn là một sinh vật kinh khủng xuất hiện trên đại lục Như vậy bọn họ tất cả mọi người tới đây chỉ sợ là chưa đủ làm thức ăn cho nó Vụt. Lúc đám người tiêu viêm còn đang chậm ngầm thì rất nhiều tiếng xe rõ chuyển tới Cuối cùng đám cường giả thiên niêu hoàng tộc cùng những cường giả khác cũng đã đuổi tới Tám người lại nghi hoặc nhìn về Tiêu Viêm và Hồn Ngọc một chút mới đáp xuống đất. Các vị đã vất vả đến được nơi này. Tại sao còn ngừng lại? Cửu Phượng chậm rãi tiến lên, cười nhạt. Tiêu Viêm liếc nhìn Cửu Phượng không đáp lời Hồn Ngọc phía trước xoay người lại. Hai hàng lông mày nhíu lại, có giãn cười cười. Ha ha, cuối cùng thì chư vị cũng tới. Nếu mọi người cũng có mục tiêu là bồ đề cổ tụ, tất nhiên cũng phải cùng tiến vào. Nghe vậy tất cả mọi người cười nhẹ, đã có thể tới được đây. Những người này không phải hạng tâm thường Cũng chẳng có ai quan tâm đến mấy lời Đường mật của hồn ngọc Người này mặt ngoài thì có vẻ hiền hoa Quân tử Nhưng bên trong lại cực kỳ âm độc Những cái người tin tưởng hắn Tất cả đều làm trong bụng hùng thú cả rồi Đối với biểu hiện của mọi người Thì hồn ngọc cũng không để ý Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười như trước Ngón tay chật chỉ về phía bồ đề khổ thủ nói Đây chính là mục tiêu của chúng ta Tuy chúng ta đã vượt qua tú chiều Nhưng đây mới chính là khó khăn lớn nhất À, nghe được lời nói này trong lòng mọi người Cũng khái động ánh mắt dừng trên người hồn ngọc Trong hồn tộc ta Có một quyển cổ thư ghi chép rằng Năm đó có một vị tổ tiên tộc ta Cũng đã tới được nơi đây Cũng từng thấy bồ đề cổ thụ Nhưng khi những người trong tộc ta Nhận được truyền tin vội vàng từ cứu viện Thì hắn cùng với bồ đề cổ thụ đều biến mất Hồn ngọc mỉm cười nói Mặc dù ta không biết rõ Suốt cuộc tổ tiên xảy ra chuyện gì Nhưng có thể khẳng định hắn đã vẫn là và chỉ sợ vẫn nặng trong tay bồ đề cổ tụ này mặt khác thực lực tổ tiên đó của ta đạt đến cảnh giới bán thánh bán thánh sắc mặt tám tiêu viêm cũng trở nên khó coi Thế cả cường giả bực này cũng bị bồ đề cổ tụ làm cho biến mất một cách khó hiểu như vậy sao điều nói đến thứ nguy hiểm nhất thì chính là nó hồn ngọc chậm rãi nói thì ra người chờ ở chỗ này là không dám xông vào một mình cổ thanh dương âm trầm nít nhìn hồn ngọc hồn ngọc cười cười không phủ nhận điều đó thân hình chợt lóe Chậm chậm đi về phía bồ đề cổ thụ Nếu như mọi người đã đến đủ Như vậy đi xem thử bồ đề cổ thụ này Tuột cung là quỷ dị tới bực nào Về phần những người khác Nếu đã đến đây đương nhiên Sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của bồ đề cổ thụ Cho nên hồn ngọc cũng không cần quá lo lắng Bọn họ sẽ bỏ cuộc Cẩn thận một chút Ánh mắt tiêu viêm nhìn lướt qua hồn ngọc và Bồ đề cổ thụ phía trước Nhẹ giọng nói một câu Sau đó cũng là tiến tới Mặc kệ những lời của hồn ngọc là thật hay giả. Bọn họ đã tới nơi này Không đời nào bỏ cuộc một cách dễ như vậy Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu Sau đó đi theo sau tiêu viêm Đầu khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển Thế sau mấy người tiêu viêm cửu phượng Cùng đám người khác cũng trần chừ hồi lâu sau Sau đó cũng tiến lên Ý nghĩ của bọn hắn giống như tiêu viêm Vất vả như vậy mới đến Nếu như bây giờ buông bỏ thì đúng là không cam lòng Trên thảo nguyên Ba đội nhân mã cách nhau một khoảng cách không xa Chậm rãi đi về phía cây cổ tụ che trời Tiêu viêm thiếu ra, vô định cổ tụi có chút gì đó không đúng Những cái linh khí thuật nhìn thì sinh cơ bừng bừng Nhưng bên trong ẩn dấu khí thức nâu lâu âm hàn Mà lớp khí thức này mang chồng rất nhiều cảm xúc trái chiều của nhân loại Khi đến gần cổ thụ khuôn mặt Thanh Lân trở lên ngưng trọng nói Nghe vậy thì tiêu viêm nhất thời dừng lại, hai mắt hơi hít Hắn đương nhiên không thể cảm ứng được những thứ này Nhưng Thanh Lân lại có bích xà tam hoa đồng tự nhiên có nhãn lực một quỷ dị một chút, bởi vậy, vậy đối với lời của làng, hắn cũng không hề nghi ngờ. Với lại càng đến gần cổ thụ, thì cái cảm giác bất an kỳ nãy càng trở nên rõ ràng hơn. Khi trong lòng tiêu viêm đề cao cảnh giác thì đám hồn ngọc phía trước, đột ngột dừng lại. nơi đó cách bồ đề cổ thụ tương đối gần. ở bên dưới bóng sầm của cổ thụ, đám tiêu viêm cảm nhận được khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như những cái thứ gì đó. Đang chậm chậm Giam cầm bọn họ lại ngẩng đầu lên ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chăm bồ đề khổ thụ khổng lồ Ở phía sau thân cây Trường trăm trượng có một chùm hào quang vô cùng rực rỡ Và chùm hào quang giống như là Chùm lăng lượng khổng lồ có hình trái tim Trong lúc mơ hồ phát tán ra những cái tiếng đập mạnh mẽ Bồ đề tâm Bạn ánh mắt mọi người Nhìn chăm chăm vào Cái vầng hào quang lớn trên thân cây Tâm tỉnh trở nên kích động mạnh mẽ Bà chữ Bồ đề tâm vừa mới truyền ra thì trên tán cây rậm rạp Bồ đề cổ thụ quang đến những cái tiếng xột so xoạt, sau đó một cái chùm sáng chợt rơi xuống từ tán cây rậm rạp, khi mặt chùm sáng tiếp xúc với mặt đất thì năm đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trên mặt lộ vẻ vô cảm, bước chậm chậm về phía trước, mà lương theo sự xuất hiện của năm đạo thân ảnh này, này thì cả mạnh công gian nhất thời trở lên rung động kịch liệt, từng luồng quý áp đáng sợ tràn ra bên ngoài. Cảm nhận được uy áp bực này Sắc mặt những người ở đây trở lên cực kỳ khó coi Bởi vì bọn họ nhận ra Cả 5 người đều là cường giả bán thánh Chương 1411 Tiêu diệt khối lỗi bán thánh Nhìn năm đạo thân ảnh Đang đứng chắn trước bồ đề cổ thụ Mọi người cảm thấy xa đầu tê dần Bọn họ không thể tưởng tượng được bên trong bồ đề cổ thụ ẩn dấu nằm bị bán thánh cường giả. Nằm vị bán thánh cường giả, nhưng tại sao lại không có sinh khí? Tiêu biểm hít sau một hơi trong lòng thầm kinh ngãi, ánh mắt đột nhiên đạo qua nằm cái đạo thân ảnh giật mình nói. Cũng không có linh hồn tồn tại, bọn họ cũng chỉ là khôi lỗi. Huần nhì nhẹ giọng nói, nét nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt. Những khối lỗi đều là những cường dạ bán thánh tạo hóa Dùng cái gì suy nghĩ cũng biết do cái gốc bồ đề cổ thụ này làm Bất quá, ngay tới đây mọi người cũng cảm thấy mồ hôi chảy song song Biến bán thánh cường giả thành khối lỗi năng lực đáng sợ như thế, liệu ai trên đại lục có thể làm được Chỉ cần đặt đến cấp bậc bán thánh cũng chính là tại phiến thiên địa này Nhưng là một cái loại tồn tại trên đỉnh cao Mặc dù là đặt ở chủng tộc, viễn cổ như cổ tộc, hôn tộc cũng vĩnh viễn là lớp tỉnh cao cương giả trong tộc. Nhưng mà hiện giờ cương giả cấp bậc này cũng trở thành khối lỗi, bị bồ đề cổ thụ khống chế. Cái này thì làm cho người ta phát lạnh. Hồn ngọc cũng vì màn này mà sắc mặt trở nên khó coi. ánh mắt hắn quét qua làm đạo như này. Cuối cùng dừng ở một cái đạo thân nảnh, thân hình gây gây. Thân mặt khắc bào, lập tức trong mắt hiện nên vẻ kinh hãi. Vào giữa khắc này hắn lại kinh hãi đến tụt độ nói Đây không phải là bị bán thánh Tổ tiên mà sách cổ Trong tộc ghi nạn mất tích cùng bồ đê cổ thụ sao Nghe được những lời kinh hãi của hồn ngọc Những người còn lại nhịn không được mà run lên Ánh mắt nhìn về phía đạo nhân này mặc hác bảo kia Giờ phút này vẻ mặt hắn vẫn vô hồn Ánh mắt trống rỗng Không có bất kỳ dao động nào Da tay đều đã bắt đầu nứt nẻ Cũng không vì thanh âm của hồn ngọc Mà có động tĩnh gì Làm sao bây giờ cổ thanh dương về mặt cực kỳ ngưỡng trọng đây là làm tiền bán thánh cường giả cũng không phải làm tiền đấu tôn đội hình này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung ở đây mặc dù bọn họ nhiều người nhưng mà kể cả liên thủ cũng rất khó là đối thủ tiêu viêm nhíu chặt mày liếc nhìn về cái nơi đang tỏa xa hào quang sực rỡ trong thân cây bồ đề cổ thụ nơi đó chính là bồ đề tâm Đá gần ngay trước mắt nếu bây giờ buông bỏ thì thật không cam lòng Tất cả chúng ta liên thủ mức thể cùng đám khối lỗi bán thánh này liêu mạng Ánh mắt tiêu viêm nhìn một lượt đội hình bên cạnh rồi âm trầm nói Huân Nhi cùng Cổ Thanh Dương đều là đấu tôn cường giả định phong Trong đó Huân Nhi đã đạt đến bát chuyển Còn Cổ Thanh Dương là lục chuyển đấu tôn Cửu Tinh lại thêm hắn lực chiến đấu có thể định lại lục chuyển Thậm chí thất chuyển cũng có thể Ngoài ra còn có đám người thải lân tiểu y tiên vân vân thành thành cổ hoa cổ hình. Nếu như tất cả liều mạng cũng là đủ để ngã cánh với cương giả bán thánh, nhưng mà cương giả bán thánh nơi này không phải chỉ có một người mà có tới 5 vị a. Các vị hiện tại muốn buông bỏ thì vẫn còn kịp, xem bộ dáng của những khối lỗi bán thánh này, tựa hồ nếu chúng ta mà tiến tới những khối lỗi này sẽ xuất thủ. Nói cách khác, nếu các vị muốn rút lui thì vẫn còn cơ hội. Tiêu Viêm chợp ngầm một lát đột nhiên quay đầu thản nhiên nói với mọi người, nghe được lời Tiêu Viêm nói, Mọi người ở đây hơi cao mạch cuối cùng đều cùng nhau lắc đầu Nếu không ai muốn rút nuôi thì vậy Chỉ còn cách liều mạng mà thôi Chúng ta nơi này còn lại 7 đội ngũ Chúng tôi bên này ngăn chặn một cái khối lội bán thánh Còn lại bốn cái kia tùy theo các người phân phối các vị thế nào Hiện tại nơi này ở đây Ngoại trừ đội ngũ của tiêu viêm Thì đám người hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc Còn 4 đội ngũ khác tiêu viêm cũng không chú ý lắm Cũng có một ít thế lực lội xanh khác ở Trung Châu Mà những người này mặc dù so kém hơn với đội hình tiêu viêm, hồn ngọc nhưng cũng không lên kinh thương bọn họ. Trong từng đội ngũ cũng có ít nhất là hai gã đấu tôn đỉnh phong cưng giả tọa chấn. Chúng ta có thể ngăn một cái, hồn ngọc liếc nhìn tiêu viêm một cái rồi nói. Cũng không nói gì thêm vì chính hắn cũng hiểu được. Nếu lúc này có người lựa chọn tối lui thì những người còn lại tuyệt đối không có cách nào chống lại nằm cái khôi lỗi cấp độ bán tách này. Giao một cánh cho chúng ta, cửu phượng trần chờ một chút cũng quyết định. Những cái thứ này mặc dù khủng bố Nhưng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi So ra vẫn kém xa bán thánh chân chính rất nhiều Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ Cũng có thể cùng với nó liều mạng một trận Hai cái còn lại sao cho các vị còn vấn đề gì không Tiêu biếm ánh mắt nhìn về những người còn lại Những người còn lại Nếu là một đội ngũ thì có thể chống đỡ một cái khôi lỗi Nhưng bất quá nếu hai đội cùng liên thủ Cùng Thì cũng có thể tánh một trận. Ừm. Bốn đội ngũ nhìn nhau sau đó nhìn về phía Bồ Đề Tâm, cuối cùng dùng sức gật đầu, sức dụ hoặc Bồ Đề Tâm quá lớn, bất cứ giá nào bọn họ cũng muốn có được nó. Nếu đã không có vấn đề gì thì chúng ta cũng nhanh chóng động thủ thôi. Thẩm Từ từ thở một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Cường Giả bán Thánh Cường Giả giao chiến. Tuy chỉ là khôi lỗi, sức chiến đấu khẳng định không thể so sánh được với bắn Thánh Cường Giả chân chính. Nhưng bất kể thế nào thì một cái thánh sai cường sản Phạm là những chữ thánh này có quan hệ Đều là vô cùng cường đại Sau khi quyết định xong thì tiêu viêm cũng chậm rãi Bước tới trước ba bước Đầu khí trong cơ thể cũng mau chóng vận chuyển mạnh mẽ ầm, Lúc tiêu viêm vừa đứng lại Làm đạo thân ảnh khôi lỗi ánh mắt vô hồn Vốn bất động bỗng nhiên tiến về phía trước Một trong làm đạo nhân này Bước về phía trước Một bước nhìn cái cứng ngắc đến kỳ quặc Nhưng kỳ thực lại ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần một bước chân lại vượt qua được giới hạn trói bầu của không gian, thoáng một cái đã đi ngàn trượng xuất hiện trước mặt tiêu biêm, vẫn không nói lời nào một trượng mạnh mẽ trực tiếp phá nát không gian, như thiểm điện trụt xuống đầu hắn. Nhìn công kích hùng hãn của khối lỗi bán thánh, bản chân tiêu viêm đạp mạnh xuống đất. Một cái trụ nhàm thạch nóng cháy, khổng lồ từ mặt đất nhanh chóng phóng ra, đập mạnh trên thân thể khối lỗi công kích này đủ để cho một gã cửu tinh đấu tôn cũng phải trọng thương nhưng lúc này cũng chỉ làm cho thân thể khôi lỗi thoáng run rẩy trường lực hung hãn vẫn cứ hướng đầu tiêu viêm mà chụp xuống Phanh phanh phanh lúc công kích của khôi lỗi sắp trúng vào đầu tiêu viêm thì ở đằng sau mới mỹ đạo công kích mạnh mẽ mang theo đấu khí cực kỳ hùng hậu đánh mạnh vào thân thể nó nhiều công kích mạnh mẽ đến vậy cho dù là đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không dám cường ngạo chống đỡ bất quá khôi lỗi này Cũng không phải là cựu Chuyện đấu tôn định phong Mà cấp độ của nó là bán thánh khôi lỗi Có điều Tuy có thể đỡ công kích liên hoàn mạnh mẽ Nhưng mà trợ lực kia cũng đã tiêu tám mất Động thủ Khi đám theo viêm động thủ thì khôi lỗi Bán thánh xuất thủ Hồn ngọc cũng không dám chậm trễ Lạnh lùng quét một tiếng với đám cường dạ nhanh chóng nước tới Trực tiếp vây đánh vị tiền bối hồn tộc Hóa thành khôi lỗi kia Tiền bối Hôm nay để cho chúng ta giải trừ lỗi thống khổ của ngươi đi Hồn Ngọc nhìn khôi lỗi hồn tộc nhạt nhạt một tiếng, sau đó phi thân tới. Ở phía sau anh, mười cơn giả hồn điện nhanh chóng lao tới. Đấu khí bằng bạc nhanh chóng cuốn lấy khôi lỗi bán thánh hồn tộc kia, chậm hơn đám hồn ngọc. Tiêu viêm một chút nhưng đám cửu phượng cùng bốn người đội ngũ cũng lao lên. Sau đó phân biệt đối phó với cái khôi lỗi còn lại. Trong lúc nhất thời trên mạng bình nguyên, từng luồng đấu khí kinh khủng chăn ngập không gian sống như là cuộc phòng không ngừng Tết cao giận dữ. Nhân số tý đông nhưng lại không có ai chân chính là bán thánh cường giả, bởi vậy không thể nghi ngờ trận chiến này là một cái trận chiến cực kỳ thảm thiết. ầm giữa không trung cổ hòa cổ hình đông thời phát ra song trưởng, đấu khí ùn ùn phát ra đập mạnh phía sau lưng khôi lỗi. bất quá cùng kích nhìn như hung hãn vô cùng, khi trực tiếp tiếp xúc với thân thể khô lỗi thì lại như là đá chìm đáy biển. Hồi lỗi mạnh chấn một cái luồng lực đạo đáng sợ từ trên hai tay tuôn trào ra. Phụt, lực đạo mạnh mẽ ập tới hủy đi sự phòng ngự của cổ hoa cổ hình, lập tức tổ huyết tại chỗ. Thân hình quay ngược về sau, cũng may là vài vị trưởng lão Hoa Tông nhanh chóng đỡ lấy. Hai bên liền đội chiến, chừng 20 phút, bên phía của Tiêu Viêm mấy cái trưởng lão cũng chỉ bị kỉnh phòng làm cho đánh mất sức chiến đấu cũng may là đám trụ lực như tiêu viêm cổ thanh dương huân nhì có thực lực mạnh mẽ hơn người để mới có thể trụ được với cái khối lỗi bán tách này đánh vào đầu nó tiêu viêm quát khối lỗi vốn không có sinh cơ ngoại trừ đập lát đầu của nó khối cách nào khiến chúng dừng lại kim cương lưu ly thể bắt cực băng tiếng quát vừa dứt thì kim quang trong cơ thể tiêu viêm tuôn ra dữ dội thân thể nhanh chóng bành trướng quyền đầu tự nhiên là hoàng kim Thờ dịp khô lỗi bị cổ thành giường phía trước hấp dẫn nhanh như chấp đánh vào đầu nó. Phanh, một quyền ẩn chứa lực đạo kinh khủng của tiêu viêm, mạnh mẽ sáng vào đầu khô lỗi, trực tiếp tạo thành vài cái khe nứt. Nhưng mà cũng chẳng có phốn ra chút máu nào. Hiện nhiên, qua vô số năm tháng, cơ thể khô lỗi sớm đã khô cạn, chỉ còn lại thay khô một quyền trúng vào lợi yếu hạn. Khô lỗi đột nhiên xoay người, cánh tay như chấp đập vào vài tiêu viêm, lưu lại khi bị tiêu viêm đánh, bị khô lỗi đánh trúng. Thân thể khổng lồ của tiêu viêm bị đẩy lùi vài chục bước Trên bạo vai đã lõm xuống một cái lỗ lớn Bất quá may mạ, ti triển kim cương, lưu ly Lên thân thể đã cực kỳ cứng rắn Lại thêm trùng hoàng y cùng với long hoàng khổ sắp Mới không bị một cái trượng trấn cho học máu Tiếp tục công kích đầu của nó, giải quyết nó Bị đẩy lùi, tiêu viêm lại trầm giọng quát Lúc này trên đầu khu lỗi bắt đầu xuất hiện nhiều khe nứt Mặc dù đây là bán thánh khối lỗi nhưng vẫn không thể nào so được với chân chính bán thánh cường giả Đại tịch diệt chỉ, Huân Nhi cùng cổ Thánh Dương đồng thời ra tay, sắc mặt hai người ngưng trọng, thủ ấn biến ảo cực nhanh. Hai chị này mang theo năng lượng cực lớn cùng với một cái luồng tuyệt diệt khí tức, phá không mà đánh xuống, nhanh như chấp đập mạnh vào đầu khôi lỗi. Đại tịch diệt trị tiếp theo là cổ hoa cổ hình. Tuy rằng sắc mặt đã trắng bệnh, nhưng cũng thi triển ra uy lực rất mạnh của thiên giai đấu Ký hai chị mẫu sắc ảm đạo cũng hiện lên trên đầu ngón tay âm trên bầu trời thạch lần cũng nhanh chóng hội tụ một cái đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ hướng đầu khối lỗi đánh tới mọi người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý ra tay chớp nhón từng đạo công kích khủng bố cùng lúc đánh vào đầu khôi lỗi bắn thắng công kích mãnh liệt như thế cùng tập trung vào đầu khôi lỗi thân thể của nó run lên một hồi trên đầu vốn là bị tiêu viêm công kích kịch liệt tạo thành vài cái nứt, bỗng nghiền phịch một tiếng, cái đầu đã lộ tung thành tư miệng nhỏ. Chương 1412 tiến vào cổ thụ. Phanh, bị chúng nhiều công kích mạnh mẽ như vậy, cái đầu khô lỗi bán thánh muốn bị đánh nứt ra. Điền lộ tung Thì sườn trắng bạch rời vãi khắp nơi Răng rắc Khi đầu khu lỗi vỡ vụn thì cánh tay Vừa mới đưa lên lập tức sừng lại Một cái dao động kỳ dị lan ra Từ chỗ Cổ đã không còn đầu kia Cuối cùng hóa thành hư vô rồi từ từ biến mất Mà lương theo điều này Thân thể khu lỗi liền biến chất Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Cuối cùng hóa thành bột phấn rơi lạ tả xuống mặt đất Phù Kim quang trật lé thân hình tiêu viêm cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn, thấy cục xung quanh, trừ hắn vào hơn nhi những người còn lại đã bị thương, mạnh như cổ thành dương cũng bị lội thương, vì ăn một triệu của khôi lỗi, nhưng mà cũng may là thứ đấu khí mạnh mẽ, phòng hộ liền thường thế cũng không nghiêm trọng lắm, thứ này thật khó nhằn, tiêu viêm cầm ngón tay búng nhẹ, từng viên đan dược bay ra từ trong nạp sới cho nổi trước mặt mọi người, mọi người nhanh chóng điều tức đi, ta sẽ hộ pháp. Tiêu viêm trầm giọng nói Đối với lời của tiêu viêm Mọi người cũng không ai phản đối Bọn họ nhanh chóng nuốt đan dược Rồi khoanh chân ngồi xuống Điều tức tương thế trong cơ thể Ở một nơi tràn ngập nguy hiểm thế này Thì phải luôn giữ được cho đấu khí cơ thể trạng thái tốt nhất Mới có thể đảm bảo được cái mạng nhỏ của mình Tiêu viêm ca ca Chúng ta không cần ra tay sau Quân nhì tiến tới bên cạnh Tiêu viêm Mỹ mau nhìn về phía trận chiến khác nhẹ giọng nói Tình hình những chỗ chắc khác, khác cũng không mấy khả quan Đám hồn ngọc đã có một cường giả hồn điện Bị khu lỗ đánh cho lát tim mà chết tại chỗ Nhưng thực lực bọn họ không hề kém Liên thủ chặt chẽ gắt cao Ngăn chặn khu lỗi bán đánh này Xem tình hình như vậy Trước sau bọn họ cũng sẽ giành được phần thắng Còn đám người thiêu hoàng tộc cũng xuất hiện thương vong Nhưng vẫn trong phạm vi Có thể chấp nhận được Bọn họ bắt đầu chiếm được thượng phong Nhưng so sánh với bọn họ hai vòng chiến kia là vô cùng thảm thiết Mặc dù thực lực của bốn đội ngũ này không thấp Nhưng lại không phối hợp ăn ý với nhau Bởi vậy đã có mấy vị cường dạ đấu tôn táng thân trong tay khôi lỗi Không cần, chúng ta tự lo cho mình trước đã Hai mắt tiêu viêm hơi lóe lên Chợt lắc đầu nói Bây giờ cũng không phải lúc làm việc thiện Nói cho cùng thì bọn người kia đều là đối thủ cạnh tranh Có khi giải quyết xong khôi lỗi xong Bọn họ sẽ âm thầm xuống tay ám hại người vừa rồi mình còn liên thủ, bởi vậy không nên xem vào việc người khác là tốt nhất. Còn nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến khôi lỗi, kia thất khống mà không kích lung tung, thì cũng không đến nỗi khó giải quyết. Trải qua trận chiến vừa rồi, tôi viêm cũng rút ra một chút kinh nghiệm cái gọi là khôi lỗi bán thắng này. Mặc dù những thứ này được xưng là bán thánh nhưng sức chiến đấu kém xà, cường dập bán thánh chân chính. Nếu như không phải như vậy, đám tiêu viêm cũng không thể đem nó chém giết mà không xuất hiện thương vong. Phơn Nhi gật đầu là cũng hiểu được đạo lý này, hiện tại ra tay giúp bọn họ không chừng về sau sẽ bị bọn họ âm thầm xuống tay hại, nên hiện tại cũng không phải là lúc mở lòng từ bi. Nơi đó là Bồ đề tâm trọng truyền thuyết sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Bồ đề cổ thụ ở một nơi trên thân cây cách mặt đất chừng trăm trượng, từng luồng hào quang trái mắt tỏa ra từ xung quanh Thẩm thấu một luồng khí tức của sự sống vô cùng mãnh liệt. Bồ đề cổ thụ này còn cổ quái hơn so với dự đoán của ta. khi còn sống tất nhiên những cái khô lỗi này đều là cường giả bán thánh chân chính nhưng cuối không bọn họ đều biến thành cô lỗi từ đó có thể nói lên một điều ngay cả bọn họ cũng không đối phó được với bồ đề thánh này. tiêu viêm chăm chú nhìn vào cái luồng Ánh sáng kia Các ý niệm không ngừng đạo qua Những cái khu lối lại cũng không phải thứ đáng ngại Mà đau đầu nhất Vẫn chính là bồ đề cổ thụ Bởi vì không ai biết được thứ này suốt cuộc Có thủ đoạn Quỷ sĩ thế nào Xem ra Lần này cũng phải thật cẩn thận Nếu không bạo bối thì không lấy được Mà còn to cả cái mạng nhỏ luôn ý chứ Phanh. Khi Tiêu Viêm còn đang trầm tư suy nghĩ Thì một cái tiếng động trầm Thấp đột ngột vang lên Cách đó không xa Khi hắn quay đầu lại Thấy hồn ngọc mặt không đổi sắc Đánh nắp đầu vị tổ tiên của hắn Đánh xong một quyền hồn ngọc cũng hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Viêm Khuôn mặt bốn vô cảm Nhanh chóng lở một lụ cười ấm áp Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy lạnh không thôi Thầm cảm thán Tên cuốn này có năng lực Đóng phim Sau khi giải quyết khôi lỗi Đám hồn ngọc cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức Khôi phục đấu khí Hiện nhiên lần này đại chiến khiến cho bọn họ tiêu hao rất nhiều Sau đám hồn ngọc chừng mấy phút Vòng chiến bên thiên yêu hoàng tộc rốt cuộc cũng kết thúc Có 3 vị cường giả thiên yêu hoàng tộc táng thân nơi đây Thứ khốn kiếp này Sắc mặt cửu phượng vô cùng âm trầm hung hăng đá bay thi thể của khối lỗi Để giải quyết thế này bọn họ mất đi Mấy vị trưởng lão có thực lực cường hẳn Cái giá này đúng là không hề nhỏ chút nào Hít sau một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, cửu phượng tỉnh táo lại. Sau đó hắn vung tay lên, dẫn đầu đám người ngồi xếp bằng xuống đất, luốt một viên thuốc vào bụng rồi nhanh chóng khôi phục đấu khí. Lúc này, có ba đội ngũ giải quyết xong khôi lỗi, nhưng tuyệt không ai có ý định giúp hai cái vòng chiến đấu còn lại. Hiện nhiên không ai trong bọn họ xem những người còn lại chính là mình hỗ chân chính cả. À, lúc mọi người đứng ngoài quan sát, thì một cường giả đấu tôn bị khôi lỗi. Xé thành hai lửa, máu tươi tuôn ra như suối, bắn lên thân thể khôi lỗi. Gần 15 cường giả con lại bị đánh, đến mức đỏ mắt điên cuồng, từng đạo kinh phong hùng hồn, đánh lên đầu khôi lỗi bắn đánh kia gần như cùng một lúc. Toanh, đối mặt với số lượng công kích nhiều như vậy, thân thể khôi lỗi khẽ run một hồi, đại lão trực tiếp lộ mạnh làm cho tất cả cường giả đó, khí huyết đảo lộn tuôn ra một ngụm máu tươi để giải quyết khối lỗi bán thánh này, bọn họ phải trả giá bằng vô số máu tươi. vài phút sau, vòng chiến cuối cùng kỳ cuộc cũng kết thúc. sau khi trả giá bằng làm cái sinh mạng và một phương pháp, một mạng đổi một quyền, khối lỗi bán thánh cuối cùng cũng nằm xuống. sau khi khối lỗi lộ tung thì đám người hầu hết đều nằm bệt xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. khi lôi khối lỗi cuối cùng hóa thành bột phấn, viêm liền chậm rãi mở mắt ra. Có sự trợ giúp của đàn dược bọn họ cũng là khôi phục khá nhân nhiều. Thấy mọi người đã khôi phục xong ánh mắt tiêu viêm cũng chuyển hướng bồ đề cổ thụ. Lát sau mở miệng nói, tiếp theo nhất định còn nguy hiểm hơn thế này gấp ngàn lần. Vì vậy ta đề nghị, nếu thực lực ai chưa đạt tới lúc tình đấu tôn, tốt nhất ở lại nơi đây, không nên đi tiếp. Nghe vậy mọi người chần chờ một lát, ai lấy đều đồng ý. Hiện giờ đến cả khối lối bán tánh. Cũng xuất hiện lên không ai có Thể dám chắc Tiếp theo còn nguy hiểm gì hơn hay không Nếu thực lực không mạnh Thì có miễn cưỡng đi tiếp Cũng chỉ là chịu chết mà thôi Tông chủ chúng ta cũng sẽ dừng Ở đây cùng yên nhiên Ngày tiến vào cùng thiếu các chủ đi Phải vị trưởng lão hoa tông nhìn nhau Tuy bồ đề cổ thụ là bạo địa Nhưng mà các nàng hiểu rõ mình không cái phúc đó Nhưng mà vẫn muốn hoa tông Ít nhiều có chút thu hoạch gì nơi đó hiện giờ ở đây thực lực vấn vận được xem là mạnh mẽ nhất Mà làng lại có quan hệ với tiêu viêm Nếu thực sự gặp được đại cơ duyên Chắc chắn sẽ là vô cùng lợi ích Vậy các người cũng cẩn thận một chút Vân vận trần trừ một chút rồi khẽ gật đầu Làng bốn không ôm cái ý niệm đoạt bảo Chỉ là làng cảm giác được bồ đề cổ thụ này thật không đơn giản chút nào Nếu chỉ là đám người tiêu viêm Tiến vào thì nàng cũng không quá yên tâm, mặc dù là cũng biết thực lực của Tiêu viêm còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Tiêu viêm gật gật đầu, đưa mắt nhìn thân cây to lớn của bồ đề khổ thụ. Bồ đề tâm chân chính tất nhiên sẽ nằm trong nó. Đi thôi, Tiêu Yêm kẽ thở dài một hơi, lúc này ngay cả lỗ chân nông trên người cũng mở rộng ra. Hắn khẽ vất vứt tay, sau đó dẫn mọi người đứng dậy chậm rãi về phía bồ đề khổ thụ. Phía sau đám huân nhi cũng nảy nhanh chóng đuổi kịp. Mặt mũi ai lấy điều tràn đầy cảnh sát và nghiêm trọng Chúng ta cũng đi thôi Thấy đám người tiêu viêm Muốn nhạo lên Nhân cội tiến vào đầu tiên Hồn Ngọc và Trúc Phượng Đều kìm không nổi Bất chấp việc tương thế còn chưa Khôi phục hoàn toàn Cả hai dẫn người Tiến về phía bồ đề cổ thụ Tại phía xa những đội ngũ khác Nhìn thấy một màn này cắn xăng cố gắng đứng dậy. Để đi đến nơi đây bọn họ trả ra cái giá lớn như vậy Dù sao thì cũng không thể ra tay về không được Dưới cái sự hấp dẫn của Bồ Đề Cổ Thụ Tất cả mọi người Đều là bước nhanh hơn Nhưng khi tiếp cận Bồ Đề Cổ Thụ Thì trong lòng đều khẩn trường đến tột độ Ai cũng không biết được Bồ Đề Cổ Thụ này Có thủ đoạn gì Mà chính với lúc này mọi người cũng cảm thấy sợ hãi. Sạt sạt. Tiếng bước chân đặt vào rất nhỏ. Chậm rãi vang lên. Mọi người cũng đã từ từ đến bồ đề cổ thụ. Đứng ở chỗ này bọn họ ngửa đầu lên nhìn mới cảm nhận được cây cổ thụ này lớn chừng nào. Bụt khi đám người đến gần bồ đề cổ thụ Thì trên thân cây cao đến trăm trận kia đột nhiên bộc phát ra quang hòa rực rỡ, quang hòa hóa thành cột sáng trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Biến cố lại làm cho mọi người ở đây vô cùng hoảng hốt, vừa muốn thi triển đấu ký lại hoảng sợ phát hiện, đấu ký trong cơ thể lúc này đều biến đầu mất tiêu. Vù khi bọn hắn còn đang kinh ngãi thì cột sáng kia đột, ngôn, đột ngột, thu nhỏ lại, vù một tiếng rút trong thân cây, mà theo nó biến mất tất cả mọi người đến gần thân cây vừa rồi. Nếu như bốc hơi, không còn thấy một chút tiếng tâm, tâm tích nào cả Nhìn đoàn người biến mất một cách quỷ sự sắc mặt mặt này nhiên phía xa trở nên tái nhợt hơn rất nhiều